Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì ngàm chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tích khách thời gian, chương là sau khi hoa nở bạch hoa sát. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là nhân hoàng đã lần lượt gọi là hóa giải các cái chiêu thức của phe phái đối diện à đặc biệt là thập nhất hoàng tử. à Còn cái mối thù của bọn họ khi xưa Thì bây giờ vẫn còn là một bí ẩn Nhưng mà chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay Để xem là khi mà tử thanh thái tử ra tay Thì sẽ là chuyện gì diễn ra Ngày hôm nay Nhân Hoàng đã nói câu đó mấy lần Mỗi lần đều khiến tâm tình của thật nhất Hoàng tử trầm xuống vài phần Cho đến bây giờ thì tâm của gã Đã không cách nào khống chế Mà rớt xuống vực sâu vạn trượng Giờ phút này Sắc mặt của gã trắng bệch Theo bản năng lùi lại phía sau mấy bước Thân thể run rẩy, trong mắt càng hiện ra vẻ mờ mịt và không cách nào tin được. Nhân hoàng thì vẫn bình tĩnh và thong rong như trước. Từ đầu đến cuối, không hề có bất kỳ biến hóa nào trên gương mặt. Cho dù là thập nhất hoàng tử ra tay như thế nào, tung ra bất cứ áp chủ bài hay là đòn sát thủ gì đó, nhưng dường như đối với nhân hoàng mà nói, tất cả chỉ là một trận khôi hài. Cho nên, nhân hoàng từ lúc bắt đầu đã không có sai người chấn áp thập nhất hoàng tử, mặc kệ cho đối phương náo loạn. hiển nhiên trong lòng của nhân hoàng tất cả chẳng qua chỉ là hai tử ở nhà phát giận trước mặt trưởng bối mà thôi nếu như gia trưởng không thèm để ý vậy thì cơn áo đi khóc lóc một hồi oán khí cũng hết đến lúc đó thì vẫn là một hài tử ngoan nhưng nếu như gia trưởng không vui như vậy hai tử sẽ không tránh được phải ăn một trận đòn roi bị gia trưởng giáo huấn một phen sau khi giáo huấn hai tử biết sợ thì vẫn là bé ngoan Về phần hài tử, gọi kẻ thù bên ngoài đến cũng không có gì. Vốn là câu cá, mà kệ câu được bao nhiêu, cứ một tát trực tiếp đánh ra là được. Thái độ như vậy, ánh mắt như thế, tạo thành một cỗ tuyệt vọng để cho thập nhất hoàng tử hít thở không thông. ga cảm thấy hô hấp khó khăn, trước ngực rối loạn, lòng kiên định ban đầu cũng xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn. có một loại cảm giác vô lực không cách nào hình dung, không khỏi sinh sôi từ trong vỗ vụn ấy, quét sạch toàn thân, cuối cùng hóa thành một ngụm máu tươi phun ra từ trong miệng. Sao lại như thế? Sao người có thể là chúa tể đỉnh phong được? Tại sao nguyền rủa lại mất đi hiệu lực? Thậm nhất hoàng tử thất hồn lạc phách, hai mắt tràn đầy tơ máu, thân thể càng lúc càng run rẩy kịch liệt. ở trước mặt đối phương, toàn bộ chuẩn bị của gã đều không có ý nghĩa. Dị tộc mà gã không tiếc đại giới để hợp tác lại bị đối phương một trưởng dễ dàng tiêu diệt. Hàng loạt vật phẩm của gã, từ oán đổ cho đến máu huyết nguyền rủa toàn bộ đều là những món đồ chơi mà thôi. Nhân hoàng thì vẫn đứng đó, như một tòa núi lớn chống đỡ cả thiên địa. Gã không đổ, như vậy thiên địa của nhân tộc cũng sẽ không đổ. Loại cảm giác đó là vô cùng mãnh liệt, không chỉ hiện ra trong lòng thập nhất hoàng tử, mà còn ở trong nội tâm bách tính hoàng đô cùng với quần thần ở bốn phía. Nhưng mà thập nhất, vẫn không cam lòng Hai mắt của gã đỏ thẫm Nhìn chăm chăm với nhân hoàng dưới ánh mắt bình tĩnh của nhân hoàng Tim của gã như có ngọn lửa thiêu đốt Cuối cùng hỏa diễm oanh một cái bộc phát toàn thân, tràn ngập trong đầu Tay phải mạnh mẽ nâng lên Vung về phía trước Một tấm họa quyển cổ xưa lăng không hiện ra trước mặt gã Bên trong họa quyển này có vẽ một nữ tử Nữ tử mặc váy dài màu lam đơn giản Trông rất thanh lịch Trên tóc cũng không có vật trang trí gì Tướng mạo của nàng Thanh Tú, gương mặt toát lên vẻ cơ linh, khóe miệng khẽ nhếch lên, vừa tươi cười lại lộ ra một chút vui đùa. Nếu nhìn từ tướng mạo thì nàng không phải là tuyệt mỹ, có nhiều người còn đẹp mắt hơn nàng, nhưng đây là một nữ nhân rất có cá tính, trong mắt như phát rảnh sáng, có thể xuyên qua bức họa mà cảm nhận được tính cách hoạt bát của nàng. Chính là bức tranh miêu tả mẫu thân ruột của thập nhất hoàng tử và Ninh Viêm thường treo ở phủ đệ của Ninh Viêm. Không biết bức tranh này Như được vẽ từ ai mà rất là sinh động, thậm chí đồ vật phản chiếu trong mắt cũng đều được miêu tả rõ ràng. Tuy có một chút là mơ hồ không rõ, nhưng nếu phóng to ra để mà nhìn, thì trong con mắt hình như chiếu ra một tòa tế đàn. Nhìn vào họa quyển này mà đáy lòng hứa thành khẽ than, hắn nhớ tới cái bộ dáng thút thít nỉ non của ninh viêm ở trước họa quyển ngoài hôm ấy. bây giờ thấy lại họa quyển trong lòng hứa thanh có một chút cảm khái đồng thời cũng chú ý tới con mắt trong họa quyển đường nét tế đàn lờ mờ phản chiếu trong đó khiến hắn cảm thấy có chút quen thuộc trong nháy mắt tiếp theo con ngươi của hứa thanh bỗng cò rút lại bởi vì đó là một tòa tế đàn ngũ giác hình như cực kỳ tương tự với tòa tế đàn đã bị hắn hủy diệt lúc trước một bàn này khiến tâm thần hứa thanh lại lần nữa chấn động huyền chiến Thập nhất hoàng tử gầm nhẹ Thần sắc vặn vẹo nhìn chằm chằm và nhân hoàng <cười> nhân hoàng trầm mặc ánh mắt rời khỏi trên người của thập nhất hoàng tử nhìn về phía bức vẽ nhìn nữ tử trong tranh ánh mắt của gã đã có một vòng gợn sóng trong mắt nhiều hơn một chút hồi ức huyền chiến đây chính là phần lễ vật sau cùng mà ta chuẩn bị cho ngươi giọng của thập nhất hoàng tử như là lưỡi dao sắc bén muốn vạch phá cả thiên địa toàn bộ hành vi của ta hôm nay không tiếc liên hợp với ngoại tộc không tiếc toàn bộ đại giới vì cái gì chính là báo thù vì mẫu thân ta mặc kệ là tộc quần gì mặc kệ đại nghĩa ta cũng không cần cái thân phận hoàng tử chết tiệt này ta biết rõ hành vi của ta sẽ bị vô số người phỉ nhổ oán hận nhưng ta bất chấp tất cả những thứ đó lòng trải lở đất cũng tốt diệt sạch tộc quần cũng được có quan hệ chó má gì với ta từ đầu đến cuối ta chỉ muốn làm một chuyện thôi đó chính là chém giết người chậm nhất hoàng tử nói với giọng điệu thê lương vào thời khắc này cảm giác máu tanh ngập trời dựng lên hôm nay ở nơi đây ninh sương ta vẫn muốn hỏi quần thần nhân tộc một câu thự quang chi dương các người đều biết là khái niệm do kính vân nhân hoàng đưa ra nhưng vài vạn năm qua thủy trung lại không được nghiên cứu ra tiến triển chậm chạp là mẫu thân của ta đã dựa vào thiên tư tuyệt luân lấy thân thể phàm tục nghiên cứu ra hết thảy nguyên lý bên trong cấu thành ra nó Là mẫu thân ta đã không tiếc hào phí thọ nguyên và sinh cơ Vì nhân tộc, vì nhân hoàng Cho các người sinh ra thự quang trì dương Sớm hơn so với thời đại Ít nhất là 3 vạn năm Là mẫu thân ta đã để thăng trình độ nghiên cứu thần linh Của tạo vật phủ Tới một trình độ có thể so với đại tộc Cường hoành Là mẫu thân ta đã tu bổ đại trận phòng hộ của nhân tộc Gia trì lên đến đỉnh phong Để phù hộ cho các người Thế nhưng kết cục của nàng là gì? Kết cục của nàng là trở thành chất dinh dưỡng của nhân hoàng, trở thành chất dinh dưỡng để nhân hoàng mà đám người các ngươi nhìn lên, thành đạo. Huyền chiến, ngươi chỉ có từ chất bình thường, tế hiến ngoại vực, miễn cưỡng để thăng lên chúa tể, sau đó lại phát rồ, tham làm từ chất của mẫu thân ta, không để ý đến tình cảm đạo lữ mà thôn phệ nàng. Ngươi không xứng là nhân hoàng, càng không xứng làm phu quân, không xứng làm phụ thân. Thập nhất hoàng tử cười rộ lên, giọng nói chuyển khắp cả bát phương, đè quân thân phải trầm mặc. Nhân hoàng nhắm nghiền hai mắt, hứa thành mặc dù không có chân chính gặp quà mẫu thân của ninh viêm, nhưng những năm đi tới hoàng đô đại vực, hắn cũng được nghe nói qua cái miệng của ninh viêm. Dù là ninh viêm nói không nhiều, nhưng chỉ trong đôi câu ba lời, hắn vẫn có thể cảm nhận được sự kinh diễm tuyệt luân của vị nữ tử ấy. chỉ là theo nàng tử vong chuyện xưa và tên của vị nữ tử có tình cảm chân thành bên nhân hoàng cũng đã trở thành một điều cấm kỵ không ai nhắc tới <cười> cuối cùng năm đó đến cùng là xảy ra chuyện gì đã trở thành một cái bí ẩn mà trong lúc quần thần trầm mặc thập nhất hoàng tử chật quỳ bái trước bức vẽ dùng sức dập đầu trong ánh mắt chảy ra nước mắt giống như đang cáo biệt sau đó giơ tay vạch phá đầu ngón tay một giọt máu tươi bay ra phóng thẳng tới bức vẽ nhân hoàng cũng không ngăn cản mà theo giọt máu tươi dung nhập trong nháy mắt tiếp theo hai mắt của mẫu thân thập nhất hoàng tử trong họa quyển chậm rãi có một tia thần vận tản ra một chút ánh huỳnh quang nhưng ánh sáng đó bay ra khỏi họa quyển hồi tụ trước mặt của thập nhất hoàng tử tạo thành một đóa hoa như là đom đóm vậy chỉ là đóa hoa hiện lên là hình dạng đã héo rũ giống như đang tàn lụi nhìn qua đóa hoa đó tâm của thập nhất hoàng tử đắng chát ngập tràn đau khổ, càng có nồng đậm tưởng niệm sinh ra. Giọng nói và dáng điệu của mẫu thân trong trí nhớ không ngừng hiện ra. Đây là đóa hoa bổn mạng của mẫu thân. Mặc dù mẫu thân ta là một phàm nhân, cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân mà không thể tu hành, nhưng nếu bàn về tư chất, ở trong nhân tộc thì nàng là đệ nhất. Năm đó lúc mà nàng nghiên cứu Thự Quang Chi Dương, có cảm ngộ, lấy phương pháp đặc thù, ở dưới tình huống không có tu vi mà vẫn có thể ngưng tụ ra một đóa hoa bổn mạng. Đồng thời lại lấy huyết mạch của bản thân, hình thành bổn mạng hoa, đưa vào trong người của ta và ninh viêm. Lúc đó ta còn nhỏ không hiểu, sau đó nhớ lại ta mới hiểu rõ, mẫu thần đã biết kết cục của bản thân, cho nên lưu lại đóa hoa này cho hai huynh đệ chúng ta để dùng làm vật hộ thân. Từ trình độ nào đó mà nói, hoa này có thể nói là dạng thự quang trì dường nguyên thủy nhất, cũng có thể nói là căn nguyên của thự quang. Hết tồn tại nào bị ánh sáng của thự quang chi dương chiếu qua đều sẽ lây dính nhân quả. Do đó nó tàn lụi mà vạn vật thịnh. Nếu như nó nở rộ thì vạn vật mà thự quang chi dương từng chiếu rọi cũng sẽ tàn lụi. Huyền chiến, đây cũng chính là nguyên nhân ta trộm lấy thự quang chi dương. Mặc dù ngươi địa diệt đi những chấn động tàn vỡ khác, nhưng thự quang chi dương mà ngươi cầm trong tay thì ngươi đã bị thự quang chiếu rọi. để ta xem ngươi tránh đi sát cục chuyên nhằm vào ngươi như thế nào giọng nói của thập nhất hoàng tử vang lên kinh thiên động địa trong nháy mắt đoá hòa héo rũ trước mặt gã bỗng nhiên nhoáng cái cánh hoa trong nháy mắt giãn ra nhị hoa cũng tích tắc lay động không ngờ đóa hòa héo rũ bây giờ lại đang mở ra giữa thiên địa dường như là một loại sinh mệnh nở rộ trong thời gian ngắn thư quang tri dương Lăng không hiện ra trên bầu trời, nhiệt độ thiên địa nháy mắt tăng vọt, đốt cháy cả hư vô, khiến cho cản khôn biến sắc, khiến cho gió ngừng, mây tĩnh. Dù là hoàng đô hay trên cầu xương mù, kể cả trong cổ hoàng tinh, một chớp mắt này trên thân tất cả mọi người vậy mà đều xuất hiện điểm sáng. Những điểm sáng này giống như nhân quả, đến từ thự quang trì dương, ảnh hưởng tới họ, lắng động vào trong huyết mạch. Giờ phút này đồng loạt bay lên không trung. Cuối cùng trong lúc tâm thần mọi người chấn động những điểm sáng tạo thành đoá hoa nở rộ trong thiên địa trang điểm cho thế giới cũng làm dung chuyển tâm linh của mọi người ánh sáng của nó như là ngôi sao trên bầu trời phủ xuống nhân gian hiện lộ sinh mệnh và sức mạnh trong nội tâm của mọi người vô cùng mênh mông chính là đợi cho thu tới sau khi hoa nở, bách hoa sát trong khoảnh khắc cảm giác tàn lụi xuất hiện từ đại địa, từ chúng sinh từ vạn vật, từ bầu trời Cuối cùng, tất cả hội tụ tới trên người của nhân hoàng. Vào thời khắc này, nhân hoàng cũng mở mắt ra, trong mắt lộ ra hoài ức, hồi niệm cùng với sự phức tạp. Cho đến cuối cùng, trong mẹ gã chuyển ra tiếng thở dài, sau nhiều năm. Trong lúc thở dài, gã cũng giơ tay lên, nhẹ nhàng vẫy một cái tươi đoá hoa đang nở rộ giữa bầu trời. Một vẫy vừa ra, một bàn để cho tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi, để cho thập nhất hoàng tử chấn động đến cực hạn cũng xuất hiện. Đóa hoa nở rộ kia lại bay tới phía nhân hoàng, rơi vào trên bàn tay gã, sau đó dung nhập vào trong cơ thể. Không có bất kỳ bài xích hay dừng lại nào, đóa hoa dung nhập tựa như là trở về nguồn gốc của nó, giống như hoa và nhân hoàng vốn là nhất thể. Vào thời khắc này, thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, vô số ánh mắt lộ ra vô số suy đoán hoảng sợ, toàn bộ đều nhìn tới trên người nhân hoàng. Trong những ánh mắt ẩn chứa gợn sóng kịch liệt, nếu như có thể thực chất hóa thì nhất định. có thể hình thành sóng lớn ngập trời, đủ để bao phủ cả đại vực. Mà trong đó, kịch liệt nhất thì dĩ nhiên vẫn là thập nhất hoàng tử. Cả người gã giống như bị trăm vạn đạo sấm sét oanh kích, thân thể run rẩy hô hấp dồn dập, sắc mặt nháy mắt trắng bạch đi, rồi lại lập tức đỏ thẫm Không thể nào. Việc này, việc này làm sao có thể? Đây là bổn mạng hoa của mẫu thân ta, tuyệt đối sẽ không dung nhập vào cơ thể người khác. Chuyện này... Trong một cái chớp mắt, nội tâm hứa thanh đồng dạng cũng dâng lên gợn sóng vạn trượng đáy lòng cũng hiện lên suy đoán hoàn toàn nằm ngoài tưởng tượng lúc trước của hắn trong lúc mọi người thở hổn hển trong thiên địa yên tĩnh trong ngọn lửa cổ hoàng tinh trong khi bát phương áp lực ánh mắt nhân hoàng dịch chuyển khỏi bàn tay nhìn ra bốn phía cuối cùng nhìn vào trên người thập nhất hoàng tử sau đó gã giơ tay lên tự đặt vào mi tâm của mình nhẹ nhàng nhấn tới trong nhái mắt tiếp theo dùng nhàn của gã mơ hồ một tấm da mặt rơi xuống lộ ra chân dung đó là một vị nữ tử ngũ quan của nàng đoan trang tú lệ khí chất cao nhã lộ ra một cỗ khí tức cao quý bẩm sinh ánh mắt sáng ngời như sao trời lóe lên tia sáng của trí tuệ và quyết đoán dường như có thể thấu rõ nhân tâm thấu tỏ thế sự lông mày của nàng nhu hòa mà kiên định tựa như một dãy núi xa làm cho người ta có một loại cảm giác trầm ổn mà kiên định Giáng người cao ngất như một cây tủng bách đứng ngạo nghễ, hình như bất kể trường hợp nào cũng đều có thể bảo trì sự uy nghiêm của mình. Cử chỉ của nàng thong dong và yêu nhã, dường như mỗi một khắc đều đang viết lại truyền kỳ thuộc về chính mình. Dung nhan giống như đúc với mẫu thân của ninh viêm trong họa quyển, chỉ là nhiều hơn một chút tang thương, tăng thêm một chút uy nghiêm. Giờ khắc này, toàn thế chấn động. Đầu của thập nhất hoàng tử nổ tung, trong nháy mắt đầu óc trống rỗng, mẫu hậu. Tất cả đã có đáp án. Tại sao lấy máu huyết của nhân hoàng nguyên rủa? Mục tiêu của đạo nguyên rủa này lại không phải nhân hoàng mà bay vào chỗ sâu trong cổ hoàng tinh? Tại sao trong nghi thức thành thần lúc trước, trên tế đàn ngũ giác lại có quan tài và điện thờ của huyền chiến nhân hoàng? Tại sao khi hứa thành lấy đèn ra, thi khí bay lên từ trong năm cỗ quan tài biến thành lại là bàn tay năm ngón chứ không phải là bốn ngón? Tại sao cách làm của tập nhất hoàng tử đại nghịch bất đạo như thế, nhưng từ đầu đến cuối Nhân hoàng luôn lạnh lùng lại không ra tay với gã, cũng chưa hề chấn áp, đều là một loại thái độ của gia trưởng. Tại sao thập hoàng tử bị thôn thiên hoàng ký thân cuối cùng chỉ dưới một trưởng của nhân hoàng đã giết chết phân hồn của thôn thiên hoàng mà bản thân của thập hoàng tử lại không bị chút tổn thương nào? Tất cả vào thời khắc nhân hoàng tháo xuống ra mặt đều đã có đáp án, bởi vì nàng không phải là huyền chiến, nàng là đạo lữ của huyền chiến, là mẫu hậu của thập nhất hoàng tử và ninh viêm. thậm chí là lấy địa vị năm đó của nàng nói một tiếng là hoàng hậu của nhân tộc thì cũng chỉ kém mỗi một đạo sắc phong mà thôi một cái chớp mắt mọi người trong cổ hoàng tinh và quần thần ở bên ngoài thậm chí tù sĩ hoàng đô chú ý tới nơi đây nội tâm đều nổ vang hoảng sợ đến tột cùng trong đầu như có sấm sét âm mầm nện xuống thực sự là nó quá mức chấn động mức độ chấn động của chuyện này đã vượt ngoài tưởng tượng vượt khỏi nhận thức của mọi người mà nguyên bản là nó không có thể nào xuất hiện được. Bởi vì dù mỗi một tiếng nói cử động của nhân hoàng trước kia hay là cuộc sống hàng ngày đều khó có khả năng mà lại không lọt ra một chút sơ hở nào cả. Cho dù thực sự có thể làm được hoàn mỹ, nhưng khoảnh khắc tế đàn ngũ giác xuất hiện, một cái chớp mắt quan tài của huyền chiến xuất hiện, rõ ràng mọi người lại không hề sinh ra nghi ngờ, mà theo bản năng cho rằng quan tài của huyền chiến là cái trống không. Chuyện này suy nghĩ kỹ lại sẽ thấy cực kỳ đáng sợ. nhất là năm đạo thi khí bay lên từ trong năm cỗ quan tài nhưng vẫn không có người nào suy tư tại sao lại như vậy giống như chuyện nhân hoàng không phải là huyền chiến bị lực lượng kinh người nào đó che đậy bên ngoài nhận thức của thế nhân để cho tất cả mọi người đều thấy hết thảy không hợp lý xuất hiện chết đó đều tự động có được lời giải thích hợp lý cho đến giờ phút này tấm khăn che nhận thức của mọi người đã bị chính nhân hoàng sốc lên chân tướng rõ ràng mà chấn động đưa tới tất nhiên là kinh thế hãi tục bởi vì có thể im hơi lặng tiếng che đậy và cải biến tất cả nhận thức của mọi người có lẽ thần linh thì có thể nhưng tất nhiên phải là cường giả trong hàng thượng thần mà còn có một vị tương tự có thể làm được và lại nếu như vị ấy làm việc này thì lại càng không chê vào đâu được bởi vì đó là chấp kiếm đại đế điều này cũng giải thích tại sao từ đầu đến cuối chấp kiếm đại đế cũng nhận thức đối với nhân hoàng tại sao lúc trước đế kiếm trong người hứa thanh không động vì nhân hoàng Bởi vì sự xuất hiện của nàng, hết thầy của nàng, chính là do chấp kiếm đại đế công nhận. Trong chốc lát, suy nghĩ này không chỉ hiện lên trong đầu hứa thành mà càng bộc phát trong tâm thần tất cả mọi người. Về phần vị nữ tử, tài tình tuyệt lần năm đó đã trải qua chuyện gì, có khúc chiết như thế nào, cùng với huyền chiến. Là huyền chiến đã thành toàn cho nàng, hay là nàng thực sự bị cắn nuốt, tử vong, rồi lại phục sinh, lấy phương pháp gì để trở thành nhân hoàng, hay từ đầu đến cuối đều là giả chết. để thay tại vị thay nhân hoàng việc này thì sẽ không có người nào biết được chân tướng nó đã trở thành một bí ẩn vĩnh hằng nhưng trong lúc quần thần nhân tộc hoảng sợ và trong đầu không ngừng nổ vang cùng với sợ hãi và bất an về tương lai thì lại có ba người thần sắc như thường vị thứ nhất là thái tể một mực trầm mặc không nói gì trên cổ hoàng tinh vì lão nhân này cất bước đi ra quỳ xuống với nhân hoàng tham kiếm nhân hoàng vị thứ hai là lão thái giám uẩn thần cửu giới ở bên cạnh nhân hoàng lão cúi đầu tương tự quỷ bái xuống tham kiến nhân hoàng vị thứ ba là một người nằm ngoài dự liệu của mọi người nhưng mà nếu suy xét cẩn thận thì lại hợp tình hợp lý chấn lệ chính là chấn viêm vương thân sắc của gã thông dong rời khỏi bên cạnh thập nhất hoàng tử đi tới trước mặt nhân hoàng nhìn qua gương mặt của chân nhân hoàng mà trong mắt lộ ra một tia hồi ức cuối cùng cúi đầu mà quỳ xuống tham kiến nhân hoàng Gã thật ra là chưa từng phản bội, hết thảy chỉ là phối hợp mà thôi, bởi vì đây là một cái bố cục, do vị nữ tử tài tình thay thế huyền chiến đã bố trí ra từ hơn một năm trước. Khi nàng bắt đầu chuẩn bị nghi thức thành thần, đã biết rõ là loại hành vi này nhất định sẽ có nhiều thế lực không để yên, cho nên nàng giấu kín chiến lực của mình, không để lộ ra tu vi chúa tẻ đỉnh phong. Cho dù là ngoại tộc xâm lấn hay là nhân tộc ở thời khắc tràn đầy nguy nan, Nhưng trừ phi là chân chính đến lúc tộc quần rơi vào sinh tử. Bằng không mà nói, nếu như nàng để lộ tu vi chúa tể đỉnh phong, như vậy chờ đợi nhân tộc chính là chúng thần phủ xuống. Thần linh không cho phép tộc nào ở trong đại lục vọng cổ xuất hiện chúa tể đỉnh phong. Dù nàng chỉ có thể trong phạm vi nhân tộc thể hiện ra lực lượng đỉnh phong, nếu như ở bên ngoài thì nhân tộc chỉ là nửa bước đỉnh phong, nhưng nó vẫn phạm vào tối kỵ. Cho nên nàng chỉ có thể nhịn, nàng chờ đợi, chờ một cái cơ hội để cho chính mình thể hiện chiến lực và có biện pháp nắm quyền, chủ động cục diện. Vì vậy nàng không để ý đến hai người huynh đệ Đinh viêm, mặc kệ bọn họ bên ngoài, mặc kệ họ xuất hiện án niệm đối với huyền chiến nhân hàng, sẽ trở thành mồi câu để thu hút ngoại tộc. Dùng cái mồi này đi câu cá, phải vào ở khắc thời cơ đến, một mẻ hút gọn toàn bộ những người bị thăm dò mà dụ tới. Mà giờ khắc này rõ ràng nàng đã thành công. mà theo Thái Tẻ, Lão Thái Giám và Chấn Viêm Vương, Bái Kiến, nội tâm quần Thần cũng đều suy nghĩ ngàn vạn, ánh mắt từng người phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu. trong lòng Hứa Thanh tương tự có sóng gió nổ vang. một bàn này đúng là suy đoán sau cùng hiện ra trong đầu hắn, nhưng mà khi sự thật hiển lộ ra trước mặt, cảm giác chấn động của hắn vẫn vô cùng mãnh liệt, mà càng làm cho nội tâm quán xuất hiện gợn sóng. là mẹ của Ninh Viêm không ngờ lại có tu vi chúa tể đỉnh phong. hứa thanh trầm mặc than nhẹ một tiếng bởi vì anh nghĩ tới lúc mình vừa tới hoàng đô trông thấy khí tức tử vong sắp tới trên người của chấp kiếm đại đế hình như tất cả đều đã có đáp án chẳng lẽ đại đế đã lấy bí pháp nào đó hay là đã phụ trợ hoặc truyền thừa gì đó cho vị nhân hoàng này sau cùng lại đưa đế kiếm cho ta hứa Thành không biết được phân tích của mình có đúng chân tướng hay không ra phút này ngẩng đầu nhìn vào pho tượng đại đế bên ngoài cổ hoàng tinh mà bây giờ Thập nhất hoàng tử ngây ra như phỗng, thân thể run rẩy cả người tựa như mất hết khí lực, nét mặt của gã mở mịt, cho đến khi giọng nói của nhân hoàng chuyển đến. Không nên náo loạn nữa, lui ra. Nội tâm của thập nhất hoàng tử bởi vì câu nói này mà kích động, gã cúi đầu, nước mắt vui sướng không ngăn được chảy ra ổng ọc. Thời khắc này, cái trận hai tử bộc phát tính khí coi như hoàn toàn tiêu tán. Nhân hoàng đã tháo mặt nạ xuống, xoay người, trong ánh mắt của nàng lộ ra vẻ kiên định. dũng cảm và quả quyết vẻ mặt tự tin mà thông dong trong lúc giơ tay nhấc trần tràn đầy sức mạnh và quyết đoán giống như đang dùng sự kiên định của nàng để báo cho thiên điện này biết nàng là đế hoàng của thế giới này và có lực lượng cải biến hết thảy trẫm là nhân hoàng các vị ái khanh có ai phản đối không âm thanh uy nghiêm vang vọng khắp cả càn khôn bát vương trầm mặc sau mấy nhịp thở toàn bộ quần thần trong ngoài cổ hoàng tinh đều cúi đầu tham kiến nhân hoàng âm thai âm thanh đình tài nhức óc kinh động cả thiên địa trong nháy mắt tiếp theo cổ hoàng tinh nổ vang hết thảy khí vận của nhân tộc bốc lên cuồn cuộn toàn bộ phủ xuống trên người nhân hoàng bao phủ bốn phía gia trì cho nàng tạo thành đế quan hư ảo rồi hạ xuống đỉnh đầu vận khí vốn là nhận thức bây giờ đương thời một lần nữa nhận thức nhau trên thiên đàn nhân tộc á nhân hoàng được vạn chúng chú mục ngẩng đầu lên lấy thân phận nữ tử lấy dung nhan chân thật hướng lên bầu trời Sau tế tổ là lúc tế trời Trong mắt của nàng tràn ra tinh mang Càng có sự tự tin bộc phát khắp toàn thân Do phút này Hồi nghi thức long trọng kể đã kết thúc phần thứ nhất Phần thứ hai chính thức được triển khai Từ xưa đến nay Tế tự của nhân tộc đều chia ra làm Hai bộ phận Một là tế tổ Hai là tế thiên Trong đó tế tổ thì tên như ý nghĩa Dĩ nhiên ám chỉ huyền u cổ hoàng Mặc dù nhân hoàng không phải tế huyền u Mà là nhân tổ Nhưng cũng có thể lý giải Cho dù lúc trước khiến trong lòng mọi người có gợn sóng, nhưng cuối cùng cũng không tính là đi quá giới hạn. Thân là nhân hoàng, tế tự nhân tổ cũng miễn cưỡng coi như nằm trong phạm vi lễ nghi. Nhưng mà thiên ở bên trong tế thiên thì nhân hoàng cũng không thể thay đổi. Trước khi huyền u cổ hoàng rời đi thì thiên này chính là đại biểu toàn bộ thiên đạo, viễn cổ trong đại lục vọng cổ. Sau khi họ rời khỏi vọng cổ, thiên ngoại chuyển lệnh bắt đầu từ thời Đông Thắng, thiên chính là thánh địa. không chỉ nhân tộc như thế mà hết thảy tộc quần không có thần linh ở đại lục vọng cổ cũng đều nhận lệnh từ thiên ngoại bọn họ tế thiên đều là đi bái thánh địa có huyết mạch gần với mình nếu có không bái thì tức là tà đạo nhưng tộc quần như vậy về sau sẽ thường thường bởi vì các loại ngoài ý muốn mà diệt vong mặc dù thánh địa cực kỳ ít xuất hiện ở đại lục vọng cổ nhưng bọn họ nằm ở thiên ngoại cao cao tại thượng dựa vào một chút thủ đoạn đặc thù Đúng là vẫn có thể lung lai tâm của các tộc trong vọng cổ, cho nên lễ tế thiên của các thời kỳ nhân hoàng đều là hiến tế cho thánh địa. Hôm nay đế nữ hình như cũng không ngoại lệ. Nàng đứng giữa, thiên đản, dáng người cao ngất như núi, dường như có thể trở thành một phương thiên địa phù hộ cho chúng sinh. khí vận vẩn quanh, hình thành... Đế bảo ra thân, càng hương tụ ra đế quan, lập lẻ ánh sáng rực rỡ, và mặt tự tin thong rong, đồng thời ánh mắt sắc bén giống như có thể xuyên thấu bầu trời, nhìn tới thánh địa xa xa phía trên. Đường nét khuôn mặt rõ ràng, lộ ra vẻ vô cùng kiên định. Một bàn này rơi vào trong mắt quần thần, nội tâm mỗi người đều không thể bình tĩnh. Thực sự là đối với bọn họ mà nói, sự việc ngày hôm nay giống như đã trải qua nửa đời người vậy. Sự việc xuất hiện quá mức kinh thế hãi tục, đồng thời tất cả đều có một loại cảm giác mơ hồ. Tính tới bây giờ, trận tế tự này mới chỉ bắt đầu mà thôi, chỉ sợ những màn tiếp theo sẽ có thêm nhiều gió bão hơn phủ xuống. Mà gió bão là điều gì thì bọn họ không cách nào đoán ra, bởi vì những năm gần đây không ai có thể phỏng đoán tâm tư của vị đế nữ này. Nàng cùng với huyền chiến yêu hận tình kiều như thế nào, quá trình leo lên ngôi vị hoàng đế ra sao, trong đó phải trải qua bao nhiêu gian khổ và chắc trở, có lẽ chỉ riêng bản thân của nàng biết. Mà thứ mọi người có thể trông thấy là nàng chưa bao giờ cúi đầu trước vận mệnh. Trong những năm này, nàng lấy trí tuệ và dũng khí của mình, viết ra một đoạn truyền kỳ thuộc về chính nàng trong nhân tộc. Tuy là nữ tử, lại không có huyết mạch của hoàng gia, nhưng toàn bộ vương công đại thần trong ngoài cổ hoàng tinh đều bị nàng thuyết phục ở tận sâu trong nội tâm. Vì vậy giờ khách này, trong ngoài cổ hoàng tinh hoàn toàn yên tĩnh. Hứa Thành cũng suy nghĩ rất nhiều, nhớ lại những thứ lúc trước, Hiển nhiên là mình xuất thủ Cũng nằm trong phạm vi suy tính của nữ đế Có lẽ ngay ngày đầu tiên ta đi tới Hoàng Đô Thì nàng đã biết được mục đích của ta Hứa thanh thì thào trong lòng Cứ như vậy Thời gian một nhịp thở trôi qua Cho đến khoảnh khắc tới hơi thở 49 Lão Thái giám bên cạnh nhân hoàng Chợt ngẩng đầu Trong mắt lộ ránh sáng sắc bén và mặt càng vô cùng nghiêm nghị Truyền ra tiếng sướng tế Tổ lúc trước Lễ tế thiên Nhân tộc hưng thịnh Người tế thiên tuổi ít nhất Do đó, lấy 49 làm hạn định. Đầu lễ, mời chiến kỳ của nhân tộc. Lời nói vừa ra, thiên địa cuộn trào, khí vận, biến thành sương mù trên bầu trời, như một đóa hoa nở rộ, ầm mầm cuốn ngược ra chung quanh. Đồng thời bên trong cổ hoàng tinh xuất hiện từng đạo huyết quang bùng lên, một đạo rồi tiếp một đạo. Tổng cộng có 49 đạo huyết quang, đồng loạt hiện lên trên bầu trời, hội tụ vào một điểm như là khai thiên tích địa xé rách hư vô, xé rách cả vận mệnh, hút một mặt đại kỳ được ẩn dưỡng trong dòng thời gian ra ngoài. Trong nháy mắt tiếp theo, cờ hiện ra, lá cờ che phủ bầu trời, vũ động như gợn sóng, khí thế tuyệt luân khiến cho đại địa tối sầm lại, nhưng lại có từng đoàn ngọn lửa sinh mệnh hình thành trong cổ hoàng tinh, ngoài cổ hoàng tinh và bên trong hoàng đô, nó đến từ mỗi một nhân tộc, bởi vì lá cờ này là chiến kỳ của nhân tộc, nó đại biểu cho ý chí của nhân tộc. đại biểu chiến ý của tộc quần đại biểu tôn nghiêm của tất cả mọi người cho dù đây không phải là cờ cổ xưa nhất nhưng ý nghĩa của nó thì vẫn vô cùng tuyệt luân về phần chiến kỳ cổ xưa nhất của nhân tộc là huyền U cổ hoàng chế tạo ra nguyên bộ là một chủ cờ cùng với 360 phó cờ nương theo gã để nhất thống vọng cổ cho đến khi huyền U cổ hoàng rời khỏi vọng cổ chiến kỳ cũng bị gã mang theo vì vậy nhân tộc lúc đó đã quyết định lấy vô số thiên tài địa bảo, lại chế tạo ra trọn bộ chiến kỷ mới cho nhân tộc. Đại chiến kỳ sau thời đại huyền U, nương theo Đông Thắng Nhân Hoàng chinh chiến xa trường, thu nạp vô số máu huyết của dị tộc. Cuối cùng, Đông Thắng Nhân Hoàng đại bại, chủ cờ mặc dù đứng vững không ngã, nhưng phó cờ tàn vỡ quá nhiều, rơi vào đại lục vọng cổ. Dù mỗi lá cờ không còn trọn vẹn nữa, nhưng nó vẫn có được uy lực nhất định. Vì vậy, những lá cờ tàn phá tiêu tán trong thiên địa, có cái bị dị tộc cất giữ, có cái thì bị tù sĩ nhân tộc thu được. Nếu như muốn thu hồi toàn bộ thì độ khó là quá lớn. Đối với nhân tộc mà nói, thay vì mất công siêu tập, không bằng lại chế tạo. Cho nên sau khi thử nghiệm, siêu tập không được, nhân tộc đã bỏ qua việc đó. Sau đó lại, tiếp tục tạo ra, tiếp tục ở trong tay nhân hoàng khác, xuất hiện trong mỗi một lần chiến dịch trọng đại. Sau vô số năm, lá cờ này đã trở thành tiêu chí của nhân tộc, trở thành biểu tượng của tộc quần. Phía trên tràn ngập máu tươi của dị tộc, khoảnh khắc hiện ra, huyết khí lập tức bốc lên trong cái phiến thế giới này. Đồng thời ý chí của tộc quẩn nhân tộc cũng lập tức bộc phát ra, dẫn động tất cả lực lượng huyết mạch của mọi người, hình thành hô ứng. Hứa thành tương tự như thế, hắn nhìn qua chiến kỷ nhân tộc trên bầu trời mà trong đầu nổi lên lá cờ thất huyết đồng năm đó. Mặc dù không biết gì về chủ cờ phó cờ, nhưng hứa thành vẫn có thể nhìn ra. Chất liệu của hai lá cờ là tương tự, có lẽ đã từng là đồng nguyên. Về phần uy lực thì dĩ nhiên là trăng sáng và đom đóm rồi. Trong khi hứa thanh quan sát chiến kỳ của nhân tộc, tiếng sướng âm của lão Thái Giám lần nữa vang lên. Chiến kỳ ra, tế cờ lên. Các nơi các phương, mở thiên lao, tế chiến kỳ của nhân tộc. Lão Thái Giám vừa nói thiên địa nổ vang, sớm xét phóng ra trong ngoài chiến kỳ của nhân tộc, âm thanh vang lên kinh thiên động địa. Trong nhái mắt tiếp theo, thượng huyền ngũ bộ ở Hoàng Đô riêng phần mình mở đại lao nhiều đội tu sĩ của nhân tộc áp giải vô số dị tộc bị bắt làm tù binh bay thẳng tới giới chiến kỳ của nhân tộc trên bầu trời số lượng cực nhiều không dưới ngàn vạn giờ khắc này toàn bộ tu sĩ của Hoàng Đô không khỏi ngẩng đầu ngóng nhìn ở bên trong cổ Hoàng tình cũng là như vậy hứa thành đảo mắt hai mắt lập tức ngừng tụ lại cùng lúc đó bên trong chuyển tống trận của Hoàng Đô cũng bộc phát mà một chỗ chuyển tống trận khác Quân đoàn nhân tộc các phương trong đại vực cũng nhận được pháp chỉ, bọn họ mở cửa thiên lao chỗ đóng quân, áp giải tù binh bị giam giữ ra ngoài. Nếu như có một đôi mắt có thể nhìn xuống bao quát toàn bộ hoàng đô đại vực như vậy, có lẽ có thể đại khái tính ra được. Và thời khắc này số lượng tù binh bị áp giải là trọn vẹn hơn năm sáu vạn. Đây là toàn bộ tu sĩ dị tộc bị bắt làm tù binh từ lúc nhân hoàng thế hệ này tại vị đến nay, trong đó tuyệt đại đa số đều là thành quả chiến sự do thự quang tri dương xuất hiện mang tới giờ phút này theo nhân hoàng bình tĩnh nói ra một chữ chảm trong thời gian ngắn ngàn vạn tù binh trên bầu trời toàn thân run rẩy kịch liệt tu sĩ nhân tộc sau lưng giơ tay chám xuống tường tiếng kêu thê lương chấn động thiền địa chuyển ra ngàn vạn đầu lâu bay lên ngàn vạn thi hải rơi xuống vô số máu tươi phun ra như mưa nhưng những thứ đó đều không có rơi về phía nhân gian mà trong nháy mắt theo chiến kỳ nhân tộc bao phủ bầu trời hình thành dẫn dắt cộng hưởng hóa thành vòng xoáy thì những cỗ thi hài và máu tươi đều bị dẫn động cuốn thẳng lên chiến kỳ đồng thời truyền tống trận bát phương đồng loạt bộc phát đưa thi hài tù binh bị chém giết ở các nơi tới khoảnh khắc xuất hiện chúng đều bị hút lên không trung dung nhập vào trong chiến kỳ của nhân tộc trong khoảng thời gian ngắn chiến kỳ của nhân tộc đã đỏ thẫm nhìn qua thôi cũng thấy giật cả mình Một bàn này có thể nói vô cùng máu tanh và cũng có thể từ đó thấy được lốm đốm sự tàn khốc giữa các tộc quần vọng cổ. Không chỉ nhân tộc là như vậy mà tộc khác tế tự cũng đều là như thế. Bốn chữ mạnh được yếu thua ở đại lục vọng cổ bây giờ chính là pháp tắc trí cao. Mà sau khi hấp thu máu thịt, chiến kỳ của nhân tộc tuy rằng có đỏ thẫm nhưng trong đó vẫn mơ hồ thiếu đi một chút linh động. Vì vậy mà khâu tế chiến kỳ thứ hai xuất hiện, đó là tế hồn. Trong nháy mắt tiếp theo, mấy ngàn vạn dị tộc bị bắt làm tù binh tử vong ở dưới tình huống hồn của chúng đang bị khóa chặt luân hồi, không có thăng thiên mà chỉ có thể xuất hiện trong phiến thiên địa này. Hồn của mấy ngàn vạn dị tộc dạo chơi trên bầu trời, dợ như là quỷ phủ xuống nhân gian. Chỉ là nhân gian cũng không phải là suy nhược. Có chút thời điểm, quỷ cũng không phải chỉ có âm thanh bén nhọn mà cũng tồn tại những tiếng kêu rền thê lương. Cho nên trong khoảnh khắc, Theo chiến kỳ của nhân tộc âm mầm chuyển động, ngánh ngàn vạn, hồn dị tộc bị cắn nuốt, đồng loạt bị cuốn vào trong chiến kỳ của nhân tộc, theo tiếng gào thét toàn bộ, bị chui vào, bị hấp thu thành chất dinh dưỡng cho chiến kỳ. Cho đến giờ phút này, giọng của lão Thái Giám lại sôi sục vang lên. Tế song tộc kỳ, ngô hoàng đương tự. Nữ đế mặt không cảm xúc. giơ tay phải lên chộp một chảo về phía bầu trời dưới một chảo này bầu trời nổ vang rồi xuất hiện hiện tượng vặn vẹo nghiêng về phía nữ đế cuối cùng chiến kỳ bao phủ bầu trời của nhân tộc bay thẳng về phía nữ đế trong nháy mắt tiếp theo được nữ đế tháo xuống khỏi màn trời một phát bắt được cán của chiến kỳ nhân tộc nắm chắc chiến kỳ trước mặt trong tay sau đó nàng nhìn tới màn trời đã hiển lộ ra chợt vung chiến kỳ trong tay lên Đại kỳ vung vẩy tung bay như sóng, phủ ra toàn bộ không trung của hoàng đô. Sau mấy vòng vung vẩy đã tạo thành một vòng xoáy màu đỏ trên bàn trời. Còn chưa kết thúc, nữ đế giơ tay lần nữa vung chiến kỳ, vòng xoáy huyết sắc càng thêm kịch liệt. Cho đến sau chín vòng, vòng xoáy trên bầu trời đã hóa thành một cái vòi rồng huyết sắc phong bạo, lấy lực lượng ngập trời, lấy thế toái diệt hư vô xé rách ra bốn phía, dường như muốn mở ra một cái lỗ hổng. Nhưng mà trời của đại lục vọng cỏ vốn tồn tại phong ấn, từ ngoài vào trong thì được, nhưng nếu từ trong ra ngoài thì cần phải trả một cái giá cực kỳ kinh người. Năm đó Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu cũng là dựa vào lực lượng thần vực mới làm được việc đó. Hiện giờ thấy nữ đế hành động như vậy, còn người Hứa thành hơi co rút lại. Trong nháy mắt tiếp theo, âm thanh đình tài nhức óc vang lên, cổ hoàng tinh lay động, khí vận của nhân tộc như rồng phóng thẳng lên trời, hung hăng va chạm vào trung tâm vòng xoáy. Từ xa nhìn lại, con rồng khí vận gao thét toàn thân chấn động mãnh liệt chưa từng có từ trước đến nay. Đồng thời có một cỗ chấn động càng thêm kinh khủng tràn ra từ cổ hoàng tinh. Chuẩn xác mà nói là nó từ trong thần hỏa màu vàng đang thiêu đốt trên cổ hoàng tinh tràn ra. Mặc dù thần hỏa chưa có hoàn toàn hoàn thành nhưng bây giờ đã có được khí tức thần linh. Theo cổ hoàng tinh nổ vàng bị dẫn dắt lên không trung bay thẳng đến phong bạo huyết sắc trên bầu trời. Khí thế ngập trời như một đạo cầu vồng Vĩnh Thế đốt cháy hết thảy, nhưng mà như vậy còn chưa kết thúc, sau một khắc nữ đế lại giơ tay hất lên, coi chiến kỳ nhân tộc trong tay thành một cây trường thương bắn thẳng lên bầu trời. <cười> chiến kỳ dùng thế dễ như trở bàn tay, dường như ở trước mặt nó thì hết thảy mọi ngăn cách đều bị phá nát, tất cả bích chứng đều bị ý chí không cam lòng ẩn chứa trong vận mệnh của nhân tộc xé rách. Đồng thời thân thể của nàng cũng một bước đi lên bầu trời. Lúc xuất hiện đã nằm trên đỉnh của man trời, trở thành khí vận của nhân tộc, trở thành ý chí của nhân tộc, lấy thân hoàng vị, lấy quyết đoán của bản thân mình, tay phải nắm lại, rồi tống thẳng một quyền lên bầu trời. Tất cả hợp lại, muốn phá vỡ cõi trời này. Đây chính là lấy cờ phong để làm dòng xoáy, lấy ý chí để làm vật dẫn, lấy khí thế, khí vận là rồng lấy chiến kỳ làm thương, lấy thần hỏa để làm uy, phối hợp với lực lượng của chúa tể đỉnh phong có thể khai thiên có thể tích địa bầu trời nổ vang âm thanh vang vọng kèn két trời lập tức nứt ra một đạo khe hở thật lớn âm mầm tách ra trên đầu nó lộ ra mảng tinh không bên ngoài và cũng lộ ra một chùm ánh sáng màu bạc chùm ánh sáng này cực lớn nơi bao phủ chính là bên ngoài bầu trời phía trên của hoàng đô đại vực nhân tộc một mặt thì ở đây còn một chỗ khác thì lan tràn trong tinh không ở trong tinh không gần như vô biên vô hạn kết nối với một viên tinh thần toàn thân màu bạc viên tinh thần đó tự nhiên không lớn bằng đại lục vọng cổ nhưng cũng đủ mênh mông nếu cẩn thận quan sát thì rõ ràng nó cực kỳ tương tự với cổ hoàng tinh đây chính là huyền u thánh địa do huyền u cổ hoàng sáng lập ra năm đó về phần chùm sáng màu bạc cực lớn phảng phất như là một cây lối đi mà giờ khắc này lối đi đã hiển lộ nữ đế bên ngoài thông đạo trong mắt lộ vẻ quyên quyết Giọng nói vang lên Nhân tộc vọng cổ, nhân hoàng hiện thế Hôm nay lấy vận khí của nhân tộc Bồi dưỡng mà thành 49 khối ngọc ấn truyền quốc Để làm vật thượng cống Tế với huyện U Thánh Địa Trong lúc nói nữ đế cũng vung tay Từng khối ngọc ấn lấp lẻ tinh quang Từ trong khí vận của nhân tộc cổ hoàng tinh Bay lên không trung Mỗi một khối ngọc ấn đều làm cho người ta Có một loại cảm giác như là trí bảo ẩn chứa nồng đậm khí vận nhân tộc ẩn chứa đầy đủ ý chí của nhân tộc Càng là bởi vì nhân tộc những năm qua xuất hiện xu thế quật khởi cho nên cảm giác lấm lánh hơn trước kia trong đó thậm chí là chuyển ra cả cảm giác tín ngưỡng Bây giờ toàn bộ bay lên không trung do nhân hoàng đích thần công kính thượng cống cho thánh địa Rất nhanh trong ánh mắt tất cả nhân tộc trên đại địa nhân hoàng cúi đầu khom người 49 khối ngọc ấn truyền quốc của nhân tộc bay ra ngoài khe hở lướt vào trong thôn đạo của chùm sáng màu bạc theo thông đạo mà bay đi Đây chính là nghi thức tế thiên nguyên vẹn. Mỗi một lần tế thiên đều phải thượng cống thánh địa. Chỉ là trước kia mặc dù cống phẩm cũng là ngọc ấn chuyển quốc do khí vận biến thành, nhưng số lượng không nhiều, và lại cũng không phải là kiểu xé rách bàn trời như thế, mà lấy phương pháp cổ xưa nào đó được thánh địa chuyển lại để mà hoàn thành. Duy chỉ có lần này là không giống, mà còn một thứ không giống nữa là 49 khối ngọc ấn chuyển quốc. Sau khi từ chùm sáng màu bạc bay về phía thánh địa, Ngân quang lóng lánh lại lập tức xuất hiện dấu hiệu bài xích, càng có chấn động nhanh chóng đảo qua trong chùm sáng bạc, giống như đang dò xét. khoảnh khắc chạm vào bốn mươi chín khối ngọc ấn truyền quốc, cả bốn mươi chín khối ngọc đồng loạt chấn động. Trong nháy mắt tiếp theo, một màn khiến toàn bộ tù sĩ nhân tộc hoảng sợ xuất hiện. Bốn mươi chín khối ngọc ấn truyền cống truyền quốc với tư cách là cống phẩm đang bay nhanh trong chùm sáng mổ bạc. Sau khi rung động, tất cả vỏ ngoài bị phá vỡ, lộ ra vật che giấu bên trong. Đó là 49 thứ giống như mặt trời, 49 đoàn lửa nóng như địa ngục, đó là 49 quả thự quang chi dương. Mời thánh địa an hưởng, phục duy, thượng hưởng. Nữ đế ngẩng đầu nhàn nhạt mở miệng. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.